Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiệu Trung thì có lúc số chư hầu, tức là số các tiểu quốc trên nước Trung Hoa, lên tới con số 1.000 Cũng có nước đòi nhà Chu phong tức công trên tước hầu, chẳng hạn tề hoàn công. Có nước lạm xưng luôn Tước vương, ngang hàng với thiên tử nhà Chu, chẳng hạn tề mân vương. Nước chư hầu nào mạnh nhất thì được xưng bá, tức là có quyền thay mặt thiên tử nhà Chu để sai khiến các chư hầu khác. Nhà Chu tuy trên danh nghĩa vẫn là thiên tử, nhưng càng ngày càng yếu, chỉ ngồi làm bù nhìn mà thôi. Hơn 1.000 chư hầu đánh giết lẫn nhau mấy trăm năm, cuối cùng chỉ còn lại 6 nước, sự gọi là lục quốc phân tranh, trong đó Tần mạnh nhất. Rồi Tần dẹp luôn mấy nước kia, thống nhất nước Tàu, lên ngôi là Tần Thủy Hoàng. Như vậy tóm lại, khi quý thính giả nghe bốn chữ Đông Châu Liệt Quốc, xin hiểu là thời nhà Chu, nước Tàu bị phân hóa thành rất nhiều tiểu quốc và các tiểu quốc ấy lúc nào cũng lâm le đánh giết lẫn nhau. Ở thời kỳ này, những nhân vật có quyền lực và tài sản lớn, gọi chung là khanh tướng và chư hầu, thường nuôi khách ở trong nhà, gọi là tân khách hay môn khách. Thí dụ Việt Vương Câu Tiễn, Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân, Mạnh Thường Quân, Lã Bất Vi, Thái Tử Đan, Điền Hoành vân đều bỏ tiền ra nuôi môn khách. Có những người như Điền Hoành chỉ nuôi 500 tân khách. Có người như Câu Tiễn nuôi 6.000 tân khách. Còn Trung Bình như Mạnh Thường Quân thì nuôi khoảng 3.000 người. Cần nhấn mạnh một điều quan trọng. Họ nuôi khách trong nhà không phải vì lòng tốt, không phải để làm từ thiện. Mà vì mục tiêu lợi ích cá nhân Họ tạo thêm vây cánh Kéo bè kết đảng Dùng những người khách này làm mưu sĩ Làm những cái loa vận động tuyên truyền Đánh bóng tên tuổi dùm họ Và nhất là để được tiếng với đời là Chiêu hiển đại sĩ Thời đó là thời loạn Pháp luật lòng lẻo Chư hầu đánh giết lẫn nhau Những người ôm chí lớn lại có điều kiện tài chính Và quyền lực Lúc nào cũng cần có một đội ngũ Những người trung thành đứng sau lưng mình Mà người xưa lại rất trọng chức nghĩa, nên những tân khách được chủ nuôi thường sẵn sàng cống hiến hết khả năng và đôi khi cả mạng sống cho chủ. Thí dụ Điền Hoành nước Tề nuôi 500 tân khách. Khi nước Tề mất, Hán Cao Tổ Lưu Bang mời Điền Hành về hợp tác, thì sẽ phong chức lớn. Điền Hoành không nỡ thù chúa mới, cho nên đâm cổ tự tử. Lập tức 500 người khách cùng đâm cổ chết theo. Sử Tào gọi 500 người ấy là những nghĩa sĩ chết theo điện hoành. Thái Đan của nước Yên cũng vậy, ông thấy nước Tần mạnh quá, không nước láng giềng nào chống nổi. Tần Chính Vương, tức là sau này là Tần Thǐ Hoàng, là người nuôi đầy tham vọng, muốn thôn tính hết các nước chung quanh giống như tập cận Bình bây giờ. Thái tử Đan thấy chỉ còn một cách duy nhất là ám sát vua Tần là thượng sách, nếu giết được vua Tần thì nước Tần Sẽ hỗn loạn và các chư hầu sẽ nhân dịp này vùng lên Đánh nước Tần để đòi lại những mảnh đất mà Tần đã chiếm Khách của Thái tử Đan là Điền Quang tiến cử kinh kha đảm nhận công việc sát thủ Thái tử mừng lắm dặn Điền Quang rằng Việc này chỉ có mình tiên sinh và Đan này biết mà thôi Xin tiên sinh đừng tiết lộ với ai Điền Quang gật đầu lui ra đi gặp Kinh Kha để kể cho Kinh Kha biết là ông đã giới thiệu Kinh Kha cho Thái tử Đan rồi. Điền Quang nói, Thái tử dặn tôi phải giữ kín. Dặn như thế tức là đã có ý nghi ngờ tôi sẽ làm lộ chuyện. Như vậy chỉ còn cách là tôi chết đi để Thái tử an lòng. Dứt lời, Điền Quang rút gom đâm cổ tự tử Vì ngày xưa có câu người quân tử chết vì chi kỷ, Cho nên những người tự coi mình là kẻ sĩ rất dễ bị lợi dụng đôi khi chết một cách không cần thiết những người như Bình Nguyên Quân tín Lăng Quân lá bất vi Điền Hoàh thường kén tr tân khách khi đón vào nhà tiêu chuẩn căn bản phải là kẻ sĩ tức là những người có học nhằm bàn mưu tính kế cho chủ nhân trên thực tế mấy ngàn môn khách nuôi trong nhà cũng có người rất hữu dụng nhưng phần đông chỉ ngồi ăn nhậu rồi nói chuyện trời chăng mây nước